Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chia sẻ rộng rãi Ở bên dưới có rất nhiều người vào mắng chửi cô Họ đặt hai bức ảnh lúc xinh đẹp và xấu xí cạnh nhau Họ chửi cô dùng thủ thuật photoshop Họ nói không lên tin con gái qua mạng Họ nói cô chơi ma toé. Mấy người bạn cùng phòng của Ngân Thấy cô có biểu hiện lạ Cũng không biết vì sao Họ cũng chẳng quay về đây ở nữa có mấy lần cô gọi điện nhờ họ đi mua đồ ăn giùm mình nhưng cũng chỉ bị từ chối mấy ngày liền hạ tránh không có gọi điện ngân thi thoảng buồn bã chủ động gọi điện thoại kêu vài hồi chuông hạ tránh mới bắt máy giọng điệu vẫn trầm ấm alo ngân run run là em hạ tránh ừ một tiếng mãi lâu sau mới nói ờ có chuyện gì không Ngân rụt rè, Anh này, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tối nay anh gặp em được không? Hạ tránh thản nhiên. À, tối nay anh bận việc gia đình rồi. Với lại, anh cũng có chuyện này muốn nói với em. Ngân hồi hộp. Dường như cô cũng đoán ra lời anh muốn nói. Không để cô suy nghĩ. Em này, chúng ta chia tay nhau đi. Ngân không cam tâm, cô yêu Hạ Tránh nhiều như vậy, tại sao anh ta chỉ để ý đến ngoại hình của cô? Cô gào lên trong điện thoại, nhưng Hạ Tránh vẫn kiên nhẫn để cho cô chút hết những lời khó nghe, cho đến khi điện thoại báo hết tiền tự động cúp máy. Suốt cả ngày hôm đó, Ngân cứ như là người ở trên mây, cô cảm giác đời mình sắp xong, những gì xảy ra với Hồng sẽ chuẩn bị xảy ra với cô. Cô muộn màng nhận ra là mình quá tham lam những thứ không thuộc về bản thân. Trời sinh ra cô không xinh đẹp hơn người. Đến cả người xuất sắc như hạ chánh cũng đâu phải dành cho người tầm thường như cô. Ấy là ngu ngốc. Thế mà cô vẫn cứ tham lam muốn có được, cố bám lấy. Đây là báo ứng cô đáng nhận. Kết quả là chỉ còn lại bộ da, bọc sơm. Cô thấy mình giống như là những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ Bản thân không đuôi quẻ mè sứt Nhưng luôn muốn hoàn hảo hơn người Cho nên mới nói Con người luôn luôn Phải biết hài lòng với bản thân Suốt những ngày sau đó Ngân không phân biệt được điều gì nữa Cô thấy mình như phát điên Cho đến cuối cùng Không khống chế được Cô điên thật Quản lý ký túc xá Gọi bố mẹ Ngân lên đưa cô về. Ông Hải bà Liên vô cùng đau xót. Họ không biết tại sao con gái của mình ra nông nỗi này. Ngân bây giờ rất hung dữ, sẵn sàng đang cào cấu cắn xé bất kỳ ai tiếp cận đến mình. Bố mẹ cô cũng chẳng có tiền mang con đến bệnh viện tâm thần. Cực chẳng đã, đành phải nhốt cô vào trong buồng. Mỗi một ngày đưa cơm qua cái khe cửa cho đến một ngày nọ họ không nghe tiếng la hét vang lên trong buồng của cô nữa đến khi họ mở cửa vào kiểm tra thì thấy ngân đã đập đầu vào tường chết toác sọ từ bao giờ hình ảnh lúc đó rất ghê rợn những người chứng kiến nói với nhau đời này họ chưa bao giờ thấy ai có cái vẻ ngoài đáng sợ như thế toàn thân co quắp gương mặt vặn vẹo Tuy nhiên ở trong cái căn buồng u tối ấy, họ ngửi thấy một mùi hương rất thơm, rất thơm. Dù cả người chật vật nhưng bối tóc của Ngân vẫn ngay ngắn ở trên đầu. Mấy năm sau. Ở trong một căn phòng ký túc xá, một đám sinh viên của năm thứ nhất mới được chuyển vào đây. Một cô gái ăn mặc quê mùa, thắt bím tóc hai bên, hiếu kỳ cầm cây châm trên tay. Quái lạ. Này, sao ở cái góc giường này lại có cây châm cây châm gỗ đẹp như vậy? Một cây châm gỗ trông nhỏ nhắn bên trên điêu khắc hình hoa mai đẹp lắm. Cô gái tò mò mỉm cười, đặt nó lên vị trí mà mình dự định sẽ để những thứ mình hay dùng. Nghe hot nhất tại đọc